ấy nếu sắc họ tưởng hành và thức uẩn là ta là của ta thì cái ta ấy lấy ngũ uẩn kia làm sở hữu như thần dân trong quốc độ của mình vậy. Đương nhiên rồi, Sa môn Nói cách khác, cái ngã chính là ông vua và ngũ uẩn chính là bá tánh. Đương nhiên là phải có cái ngã ấy sở hữu ấy. Vậy người nghĩ thế nào này ajivesana ví dụ về sắc uẩn nếu sắc uẩn là ta là sở hữu của ta ta có đủ thẩm quyền quyết định vậy khi sắc uẩn già người hãy bảo nó đừng già khi sắc uẩn bệnh người hãy bảo nó đừng bệnh khi sắc uẩn chết người hãy bảo nó đừng chết có được không hãy trả lời cho như lai nghe với nào ajivesana chỉ với một câu mở ở trên một câu thắt ở dưới của Đức Phật Sakaka biết rằng luận thuyết của chàng đã vô phương tháo gỡ đã sụp đổ hoàn toàn nhưng vì hổ thẹn không dám thú nhận sự thật đành phải cúi đầu im lặng Đức Phật hỏi đến lần thứ hai với cách diễn đạt khác này Ajivesana với sắc thần của người đó khi nó đau bệnh Ngươi có thẩm quyền gì để bảo nó đừng đau, đừng bệnh được không? Khi nó già, yếu, ngươi có thẩm quyền bảo nó hãy trẻ, mạnh lại được không? Hay người hoàn toàn bất lực, đã bị tước mất quyền sở hữu, đã thấy rõ nó không phải là ta, là của ta nữa rồi? Sắc mặt Sakaka đã tái đi, nhưng chàng cũng không thể mở miệng trước hội chúng của mình. đức Phật cất giọng của sư dương. Này Aksyvesana, bây giờ là lúc ngươi phải trả lời, không phải là lúc ngươi giữ im lặng. Khi Như Lai đã hỏi người nào về một vấn đề gì hợp với sự thật, đúng với chân lý, đến lần thứ ba mà người ấy vẫn không chịu mở miệng, thì cái đầu của y sẽ bị dỡ thành bảy mảnh. Lúc ấy, Đức Saka vua của cõi trời tam thập tam thiên liền hóa ra quỷ dạ xoa tay cầm chùy kim can phát ra luồng ánh sáng khiếp người ngồi trên đỉnh đầu sakaka nói vào tai chàng rằng này Akivesana có nghe không nếu đức thế tôn hỏi người đến lần thứ ba mà ngươi vẫn ương ngạnh ngoan cố không chịu trả lời thì ta sẽ dùng cái chày kim cương này với thần lực đánh cho cái đầu người dở ra đúng bảy mảnh, không thừa một, không thiếu một. Chú thích Sakka là đế thích thiên chủ, là đệ tử của Đức Phật. Chị này thường làm hộ pháp, hộ trì cho giáo hội của Đức Tôn Sư. Sự việc xảy ra như trên chỉ có Đức Phật và Sakka nhìn thấy. Sakka kinh sợ, khiếp đảm vô cùng, tóc trên đầu dựng đứng, và một hôi chàng giả ra như tắm đến nước này thì chàng chỉ còn biết nương nhờ vào oai lực của đức phật mà thôi bèn lắp bắp nói bạch sa môn Gotama xin ngài hãy hỏi lại đi và có sẽ tức khắc trả lời ngay này Akifesana ngươi nói rằng sắc uẩn là ta cây ngã của ta là sở hữu của ta vậy ngươi có quyền gì sai khiến sắc uẩn ấy Rằng sắc uẩn của ta hãy như thế này, đừng như thế kia, được chăng? Rằng sắc uẩn người hãy đừng già, đừng bệnh, đừng chết, được chăng? Sakaka cúi đầu thú nhận Bạch Sa mô điều ấy là không thể được Đức Thế Tôn tiếp tục Người hãy suy xét kỹ càng, thấu đáo, thận trọng rồi mới trả lời Đừng để cho lời sau không hợp với lời trước và ngược lại. Nếu lời trước và lời sau không tương hợp, không đồng nhất, sẽ đưa đến sự đập dỡ sự chối bỏ ngày chính luận điểm của người. Còn hiểu Bạch Đức Thế Tôn? Vậy thì Như Lai lại hỏi, không những sắc uẩn mà thọ, tưởng, hành, hức nó có phải là ta, là của ta, là sở hữu của ta không? Thưa, thật không phải thế. Ta có quyền lực gì để bảo hãy vui, đừng buồn. Ta hãy nắm bắt tưởng tốt, đừng nắm bắt tưởng xấu. Hãy ghi nhận, kinh nghiệm, lưu giữ việc tốt, lành, đừng có xấu, ác, được không? Thưa, thật không thể. Như vậy, ta chẳng thể nào sai khiến, ra lệnh gì cho ngủ uẩn được cả. Đấy là điều mà người đã xác định. Thưa dân, vậy có hữu lý không khi bảo rằng ngủ uẩn ấy là ta là của ta là tự ngã của ta điều ấy là sai lầm là mê muội là tà kiến bạch đức thế tôn vậy khi ngủ uẩn ấy không phải là ta là của ta là tự ngã của ta thì nó tự sinh diệt thay đổi biến hoại theo định luật của chính nó thưa dân đúng vậy Vậy thì nó thường hay vô thường Bạch nó vô thường Vô thường thì nó khổ hay lạc Là khổ bạch Đức Thế Tôn Này Akivesana Cái gì vô ngã thì nó vô thường Cái gì vô thường thì cái ấy khổ Đấy là hệ luận đi liền Liên quan tất yếu Vô thường, khổ, vô ngã là chân lý Là sự thật Nó không phải là quan điểm Là luận kiến Là luận điểm Là chủ tri Là lý thuyết của Như Lai Mà nó là chân lý Là sự thật Người đã thấy rõ điều ấy chưa? Bạch, con đã thấy rõ Người chấp ngũ uẩn Là hữu ngã Là của ta Thì chẳng khác gì Chấp khổ là ta Khổ là của ta Khổ là Tự ngã của ta Điều ấy có hữu lý không? Thưa không bao giờ Thẳng hoặc Người ấy biết rất rõ khổ Phân tích rất tinh tế khổ trong chính mình Nhưng có nhờ vậy Mà khổ được chấm dứt Yên lặng được không? Thưa thật không thể Này Agis Vesana Chính nhờ vô thường Vô ngã của ngũ uẩn. con người từ xấu ác trở nên tốt lành chính nhờ vô thường vô ngã của ngũ uẩn nên đạo đức luân lý của thế gian mới được thành lập chính nhờ vô ngã của pháp phàm tính mới diệt mất thánh tâm mới được sinh khởi vậy thì giáo pháp ấy đâu phải là bi quan yếm thế tiêu cực một thứ hư vô chủ nghĩa tàn tệ độc hại tung bóng tối cho cuộc đời như người đã từng tuyên bố trước hội chúng ở Vesali Thế ra người đã từng làm đạo sư của thiên hạ làm giáo thọ cho cả một hội chúng mà kiến thức sơ đẳng về chánh, về tà về cái thực và cái không thực đều cần liễu tri và đều không nên chấp thủ người cũng chưa nắm trọn được thì thử hỏi làm sao bước vào giáo pháp của Như Lai chưa hiểu chưa thấy giáo pháp của như lai thì làm sao đập nát xóa sổ giáo pháp ấy ca cúi gầm mặt xuống không dám đưa mắt nhìn một ai đức phật tiếp tục cất giọng chuông vàng như sấm giống giữa trời mưa này áp na có người mong muốn lõi cây cần lõi cây nên cầm búa đi vào rừng để tìm lõi cây hãy một cây chuối rừng cao To lớn, thẳng, rất sung sức, chưa trổ buồn Người ấy bèn chặt cây chuối đến tận gốc Chặt ngọn lìa tất cả nhánh Rồi lột những bẹ chuối ra hết Người ấy từ từ lột tất cả bẹ Lột sạch từ ngoài vào trong Nhưng không hề tìm thấy giác cây Huống hồ là lõi cây Cây chuối không có giác cây Không có lõi cây Chính là người đấy Agivesana Như Lai đã chặt tận gốc Chặt cục ngọn Rồi lột trần tất cả sở học Và kiến thức của người ra Bên trong người không có gì cả Dù cho cái dây da to Dày Nịch chặt cái bụng to của người Thì bên trong ấy Cũng là trống không Là rỗng tuếch. Nếu là có Thì trong ấy có thịt, mỡ, vật thực Lục phủ ngũ tạng vẫn và nước tiểu mà thôi. Thế mà, ngươi dám dỗ ngược với mọi người ở tiểu quốc Lichavi rằng, ta không thấy có Sa-môn hay Bà-la-môn ở trường phái nào, dù là giáo phái chủ, giáo phái sư hay bậc đạo sư tự xưng là vị thánh A-la-hán. Mỗi khi đối đáp với ta, chẳng có người nào mà không hồi hộp, cả kinh, run sợ, không toát lạnh mồ hôi. Thậm chí, Nếu ta cật giấn cây cột không có tâm thức, nó cũng phải rung chuyển kinh hãi, huống nữa là con người. Chuyện ấy bây giờ sự thực thế nào, hở Akivisana? Đàm thoại với Như Lai, luận chiến, đấu trí, hùng biện với Như Lai, mà sao mồ hôi của người toát ra từ trán, chảy dài xuống mặt, thấm qua áo rồi rơi xuống đất? Còn Như Lai thì không? Như Lai bao giờ cũng như đang an trú Ở cõi ngũ tịnh cư thiên Là tại làm sao thế Hở Agivesana Lúc ấy Sakaka ngồi co rúm lại Gục đầu và mặt tái đi Người toát mồ hôi lạnh Chàng im lặng không dám thốt ra một lời nào nữa Trong hội chúng của Sakaka Thuộc hoàng tộc Lichavi Có nhiều người thấy Sakaka như vậy Tức giận quá hút lên. Rõ là không biết hổ thẹn, đồ trơ tráo. Cái gì cũng thừa phải, giả phải, bạch sa môn Gotama. Người có đưa ra được một chủ kiến nào đâu mà bảo là tranh luận, đấu chiến, đấu trí chứ? Có ông hoàng Dummoka là người trực tính, thâm trầm, hiểu biết. Khi thấy Sakka đã hoàn toàn cùng nhục tất cả nhuệ khí ban đầu, đang chết lặng vì thảm bại. bèn hướng đến chỗ Đức Phật nói rằng Bạch Đức Thế Tôn xin cho phép con đưa ra một ví dụ Ở gần xóm làng kia có ao nước cạn Trong ấy có một con cua đang sống Hôm nọ có một nhóm trẻ em hoang nghịch Chúng lội xuống ao bắt con cua ấy lên để chơi Hễ con cua đưa cái càng nào ra Là chúng lấy cây và đá đập gãy cái càng ấy Cứ như vậy cho đến lúc con cua không còn một cái càng nào Bèn phải nằm yên không cựa quậy Không nhúc nhích được Chẳng bò đi đâu được nữa Vạch Đức Thế Tôn Cũng như thế ấy Những tà kiến, ngu si, nông cạn Tự cho mình hơn người Cao mạng Luận thuyết của Sakaka Vị giáo thọ khả kính của hoàng tộc chúng con Như những càng cua Đã bị trí tuệ của Đức Thế Tôn bẻ gãy Từ rày về sau Có lẽ Sakaka sẽ khá hơn Sẽ không còn những ý nghĩ ngông cuồng như vậy nữa Xấu hổ quá Sắc ca ca quát lên Này Dumuka đại nhân Ngài đừng nói nữa Tôi biết rõ tôi phải làm gì rồi Nói thế xong Sắc ca bước ra Cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Rồi nói rằng Bạch Đức Thế Tôn cao cả Hôm nay con đã thật sự thấy rõ Tầm dốc trí tuệ của Ngài Trí tuệ ấy quá cao siêu Quá thâm mặt mà lại rất dị giản, tưởng là hời hợp, nông cạn. còn đã lầm, một cái lầm chua cay, đắng chát, thảm hại. Nhưng con lại vô cùng cảm kích, sung sướng khi thấy rõ sở học, kiến thức đầy nông nổi và khiếm khuyết của mình. Kính xin Đức Thế Tôn từ bi xá tội cho những gì mà con đã lỡ mạo phạm. Đức Phật biết rõ sự thay đổi từ trong tư duy, tâm ý của chàng trai trẻ như thế nào. Nên mở lời, cốt để tạo duyên cho Sakaka bước được bước chân đầu tiên vào giáo Pháp. Này Agivesana, có gì thắc mắc, người cứ hỏi, như Lai sẽ trả lời. Bạch Đức Thế Tôn, với luận thuyết sai lầm của con về ngũ uẩn là ta là của ta, rõ là ác kiến, mê muội. nhưng lời giáo huấn của đức thế tôn ngũ uẩn là vô ngã người xấu ác trở nên tốt lành phàm tính nhờ vậy có thể sinh khởi thánh tâm điều ấy thì con hiểu nhưng chưa được tường tận lắm xin ngài hãy nói thêm về những lợi ích và những kết quả thù thánh của nó này archivesana câu hỏi ấy thật là chính xác là ngón trỏ chỉ đúng vào cái lõi của giáo pháp Vậy, hãy nghe đây. Giáo pháp vô ngã ấy không phải là cái để nhận thức suông mà phải thực sự chiêm nghiệm, lặng sâu vào mình sát cho rốt ráo. Người nào thực hành giáo pháp ấy, thấy rõ ngũ uẩn là vô ngã, sẽ đoạn tận được hoài nghi, đạt được trí tuệ, xa lìa đau khổ, phiền não và được sống an vui trong phạm hạnh của bậc sa môn. người như thế được gọi là Hàng thinh văn đệ tử của như lai sakaka hỏi tiếp bạch đức thế tôn xin đức thế tôn nói thêm cho con nghe về trí tuệ ấy cái trí tuệ để một vị tỷ kheo được gọi là bậc thánh a la hán đã tận diệt mọi phiền não đã hoàn thành trọn vẹn phạm hạnh đã làm xong mọi phận sự trên đời này đã bỏ mọi gánh nặng ngũ uẩn chẳng còn một gốc rễ ràng buộc tái sanh vào kiếp sau. Này Agivasana, muốn được như vậy, thầy Tỷ kheo chỉ cần thấy rõ ngũ uẩn bằng trí tuệ, đúng theo thực tính và bản chất của nó. Phải thấy rõ rằng sắc uẩn ở quá khứ, sắc uẩn ở vị lai, sắc uẩn ở hiện tại, sắc uẩn bên trong, sắc uẩn bên ngoài. Sắc uẩn thô, sắc uẩn tế, sắc uẩn thấp hèn, sắc uẩn cao quý, sắc uẩn gần, sắc uẩn xa. Tất cả sắc uẩn ấy không phải của ta, không phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Thọ, tưởng, hành, thức uẩn cũng đều phải được thấy rõ như thế. Khi thấy rõ ngũ uẩn không phải của ta, thầy tỉ kheo xa lìa được mọi sở hữu, vì xa lìa được mọi sở hữu nên vị ấy cắt đứt được tham ái khi thấy rõ ngũ uẩn không phải là ta thầy tỉ kheo rời xa mọi so sánh ta người hơn thua nhờ xa rời được so sánh ta người hơn thua vị ấy thoát ly được ngã mạng khi thấy rõ ngũ uẩn không phải là tự ngã của ta thầy tỉ kheo khỏi bị mê lầm theo thường kiến Nhờ không mê lầm theo thường kiến Chị ấy đoạn trừ được tà kiến Giới tham ái được cắt đứt Giới ngã mạng được ly thoát Giới tà kiến được đoạn trừ Thầy tỉ kheo biết rõ Mình tử sanh đã được bứng tận Phiền não đã được đoạn lìa Mọi gánh nặng đã được đặt xuống Mọi bổn phận đã được làm xong Sẽ không còn tái sanh vào kiếp sau nữa Và đấy chính là Bậc Thánh A-La-Hán đã hoàn toàn giải thoát mọi khổ ách đeo mang trên trần thế. Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng cạnh kẽ như thế, Sắc-ca-ca hoan hỷ thốt lên. Ôi thật là sâu thẳm rộng lớn mà cũng tin tường tế vì đến kinh ngạc lạ lùng. Quả thật, Đức Thế Tôn là Bậc Đại Trí Tuệ đã soi rọi tường tận chỗ tối tâm mê lầm của con. Thậm chí những kẻ tóc chân tơ của những cái là ta, của ta, tự ngã của ta Bây giờ con mới thật thấy, thật hiểu Không những là con mà tất cả hội chúng này Bây giờ mới thật sự hé mở được con mắt Mới thật sự biết được trí tuệ là gì Phải vậy không chư vị đại nhân Cả hội chúng đồng đáp gian rần Quả thật vậy thưa thầy giáo thọ Có một vị nói Dường như từ lâu chúng ta chỉ hiểu biết suông, nhận thức suông, Nói cái gì cũng đại khái, tổng quát Chẳng thấy ra cái vi tế, cái cụ thể Có da, có thịt như giáo pháp của đại sa môn Gotama. Ôi thật sự là lợi ích Đi một ngày đàn, học một sàng khôn Sakaka đã lấy lại sự tự tin, phong độ Khoát tay cho hội chúng im lặng Rồi cất giọng như phân bua Như kêu gọi sự đồng tình của mọi người Thưa chư vị đại nhân Tôi có vài ví dụ cụ thể Sống động về điều này Về sự kiện ngày hôm nay Rằng là nếu có người đương cự với một con voi say Hắn còn chút hy vọng thoát thân được Nhưng nếu thế gian có kẻ ngông cuồng Dám đấu trí với đại sa môn Kotama Thì hắn sẽ không còn biết chạy trốn vào đâu Tương tự thế Một người đang ở trong dòng lửa cháy ngu ngút bốn bề Hắn còn chút may mắn thoát ra Nhưng lỡ ngu si luận chiếm với đại sa môn Gautama Thì một kẻ hở an toàn cũng bị bít chặt Một người bị rắn độc cánh Hắn còn chút hy vọng chữa trị được Nhưng nếu có kẻ tự cao thách thức đàm luận với đại sa môn Gautama Thì một cơ hội khi hữu để phòng thân cũng hoàn toàn tuyệt vọng Rồi Sakaka hướng đến Đức Thế Tôn Kính bạch bậc đại trí tuệ Dạy lời xưng tán như thế kia của con Đối với Ngài thì thật là vô nghĩa, phù phiếm. Nó là một thứ bụi bặm, ô nhiễm, cấu uế Mà Ngài đã xa lánh, đoạn trừ từ lâu lắm rồi Nhưng đấy là tư duy và ngôn lời chân thật của con Khi mắt con đã được mở, óc con đã được sáng Hôm nay... con đã thua cuộc một cách thảm hại đã khánh tận mọi tài sản kiến thức sở học cao mạng kể cả thiên kinh vạn quyển được nịch chặt trong cái bụng đầy đặc thịt mỡ vật thực ngoan cố và bất tịnh này nhưng con lại rất sung sướng an lạc hạnh phúc vì con đã cởi bỏ được rất nhiều cả bên ngoài lẫn bên trong nói thế xong Sakaka tự tháo dây da nịch bụng với cửa chỉ chậm rãi, bỏ xuống bên chân, rồi cúi đầu đảnh lễ rất từ tốn, rất cẩn trọng, ôm sát chân bụi của Đức Tôn Sư. Con Sakaka Akivesana hôm nay đã hoàn toàn được nhiếp phục, đã nhu thuận, xin đôi chân có ngàn căm bánh xe của Đức Tôn Sư minh chứng cho. Và con cũng đã thực sự hồi đầu hướng thiện, cải tà quy chánh. Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc lâu dài cho con về sau Sắc ca ca đứng dậy, đặt hai tay lên sát đỉnh đầu, nói tiếp Để minh chứng cho tất cả lòng thành này Ngay ngày mai, con xin được cung thỉnh Đức Thế Tôn Cùng tăng chúng thánh hiền, quan lâm đến tệ xá Để cho con cùng hội chúng hoàng tộc lít -vi Được việc thiết lễ cúng dường ngọ trai Đức Phật im lặng nhận lời Trở về trú xứ của mình Sakaka thông báo rộng rãi Đến cho hoàng tộc Lichavi Hay biết rằng Này hỡi hoàng tộc Lichavi Cao quý và hiền thiện Đây là cơ hội ngàn năm một thuở Mới có một đức đại giác ra đời Đức đại giác ấy Trí tuệ vô song, Đại bi vô lượng Biện tài vô ngại Hùng lực vô uy Đức tài vô biên Kiến thức vô tận Hiểu biết vô cùng, nhân cách vô thượng, thần thông vô tỷ ngưỡng ngôn vô đối, phước tướng vô ngần. Vậy hãy nghe tôi, ngay ngày mai, chư vị hãy chuẩn bị chu đáo, tương tất, mang đến tịnh xá của tôi những thức ăn thượng vị, ngon bổ và cao quý nhất để cúng dường Đức Thế Tôn Vĩ Đại cùng tăng chúng thánh hạnh. Làm như thế, phước báo thù thắng và sang cả nhiều đời. sẽ trổ hoa thơm ngát kết trái sung mãn đến cho chư vị hãy nghe tôi thế rồi khi đêm đã tàn bình minh vừa ló dạng tất cả các gia đình hoàng tộc lichavi nghe lời sakaka mang năm trăm phần vật thực thượng dị được nấu nướng công phu đến tịnh xá của sakaka góp chung phần giấy vàng để thiết lễ cúng dường trọng thể đúng giờ đức phật đắp y màu san hô đỏ mang bát màu cam thảo chính cùng với 500 tăng chúng phạm hạnh trang nghiêm thanh thản vào thành Vesali đi đến chỗ của Sakaka để thọ trai Sakaka còn chu đáo cho con em hoàng tộc là một ngàn môn đệ của mình đốt chiên đàn, rải trầm hương kết cổng hoa để nghìn đón Đức Phật và tăng chúng suốt trên một lộ trình dài dân chúng thành Vesali được dịp trang dai thích cánh nhìn xem một sự kiện hiếm có ở tiểu quốc này Các vị tướng quân đầy kêu căng hóng hách dòng giỏi Lichavi nghe cha chú hoàng tộc kể lại về nhân cách và trí tuệ của Samong Gotama cũng xin tâm ngưỡng mộ đứng dẹp trật tự tại các ngã đường Chỉ có một đêm mà Sakaka đã làm được một căn nhà giải lớn rộng ở trung tâm khu giường để chuẩn bị cho sự nghinh đón này Sakaka thỉnh Đức Thế Tôn tự ở chỗ cao quý nhất, còn chư Tăng thì được mời rải rác tại các chỗ ngồi đã được thiết kế ở xung quanh. 500 gia đình chư vị đại nhân cùng cháu con trong hoàng tộc, vui vẻ tới lui mang thức ăn xốp vào bát cho Tăng chúng. ca thì tự tay mình dâng vật thực đến Đức Thế Tôn một cách kính cẩn và lễ độ. Khi Đức Phật và Tăng chúng thọ thực xong, sakaka ngồi một bên phải lẽ chắp tay thưa rằng bạch đức thế tôn cầu xin quả báo của sự phước thiện này sẽ thành tựu hạnh phúc và an lạc đến cho tất cả mọi người trong hoàng tộc lichavi đức phật dạy rằng này argivesa tâm nguyện của ngươi thế là tốt nhưng quả báo phước thiện tương lai trong sự cúng dường ngày hôm nay thật không đơn giản như lời nguyện ấy. Con xin được nghe hội chúng litra vi này nương nhờ bởi ngươi và ngươi thì nương nhờ bởi như lai có đúng vậy không? Thưa dân lại nữa sự bố thí cúng dường này thành tựu được là do sự chủ động của ngươi tác ý của ngươi có phải vậy chăng? Thưa phải vậy. Như Lai sẽ chứng minh cho sự thật ấy rằng Quả báo của sự phước thiện trong sự bố thí cúng dường này Là do nương nhờ ở ngươi Là người chưa diệt được phiền não Sẽ thành tựu đến cho tất cả thí chủ trong hoàng tộc Lichavi Và quả báo của sự phước thiện này Do nương nhờ ở Như Lai Là bậc đã đoạn tận mọi phiền não Thì sẽ thành tựu đến cho ngươi Này Akivesana Hiểu được sự nhiệm màu của nhân quả và tâm từ vô lượng của Đức Phật. Sakaka siết bao cảm động, chẳng cúi đầu, đỏ lệ, đáp nho nhỏ. Con hiểu, bạch Đức Thế Tôn, tri ân Đức Thế Tôn. Anh hùng, địch anh hùng thuở xưa, khi dân chúng hai nước Anga và Magadha thường quan hệ đi lại tốt đẹp với nhau ở ngôi nhà giáp ranh họ tổ chức những buổi uống rượu phóng uế bừa bãi sau đó họ nghiền ngửa leo lên những cỗ xe ngựa rồi phóng dọt đi xa đấy không bao nhiêu có một con bò hung to lớn đánh hơi được mùi phân bèn bò đến thấy rượu đổ lên láng nó uống một bụng cho đã khác say sưa Khí huyết bốc lên bừng bừng, tự nghĩ, ta là anh hùng, cả hai nước Anga và Magadha kia, có ai bằng ta, hơn ta? Để cho chúng khiếp sợ, ta sẽ leo lên đỉnh núi hùng dĩ kia, cất một tiếng rống đầy oai lực. Nghĩ thấy xong, nó chững chạc leo lên, nhưng vì bị sai, bốn chân không lấy được thăng bằng nên ngã xuống. kéo theo một cục phân to đè lên nó lớp ngóp bò ra nó than to ôi thân xác ta quá nặng oai lực ta quá lớn trái đất không chở nổi ta sao lúc bấy giờ một con dòi to lớn đi ngang qua ngửi thấy mùi phân thối nó ghề tởm rẽ sang hướng khác bỏ hung thấy vậy tự nghĩ nó tránh ta vì sợ hãi Bèn lớn tiếng Này voi kia, hãy quay lại Dòi ngạc nhiên Sau một hồi sụt xạo tìm kiếm Mới thấy một chú bò hùng Bày nhầy trong đống phân xông lên mùi túi quắt Dòi lại thối lui thêm một bước nữa Bọ hùng cười thầm Thọ còn thế mà lại nhát gan Rồi nó lại hét Anh hùng địch anh hùng Chưa đánh đã sợ hãi Lại đây, này voi kia Giọng mảnh ta trổ tài Cho dân chúng hai nước Thấy rõ sức hùng oai Tức quá, dòi phì cười mắng lại Giật hôi thối hạ tiện Lại thách thức với ta Ta sẽ không giết ngươi Với chân, ngà và dòi Với kẻ đầy hôi thối Hãy chết với hôi thối Nói thấy xong giòi làm rơi một cục phần lớn như trái núi phủ chụp lên bọ hung đái xuống như thác đổ rống một tiếng rồi phóng vào rừng sâu mất dạng cảm hóa angulimala đại đức angulimala xuất thân từ dòng dõi bà la môn trong một gia đình quý tộc nhiều đời. Mẹ ngài tên là Mantani và thân phụ là Gaga, giống là vị quân sư tài đức khả kính của đức vua Pasenayi xứ Kosala. Trong đêm ngài sinh ra đời, một hiện tượng lạ thường chưa từng có xảy ra, là tất cả vũ khí ở trong thành phát ra ánh sáng chói lòa Ngay cả thanh gươm báo của đức vua Pasenadi xứ Kosala nằm trong bao đặt ở căn phòng ngủ cũng sáng lên ánh thép lấp lóa, lạnh buốt làm cho đức vua kinh hoàng. Ông Bà La môn ga thân phụ của ngài Angulimala, nhìn thấy hiện tượng như vậy liền bước ra hiên nhìn lên trời xem thiên văn. Giữa hư không dở vợi Một ngôi sao kẻ cướp sát nhân vừa xuất hiện. Lẩm nhẩm tính một hồi, mặt ông bà Môn thoáng đổi sắc, rùng mình, sợ hãi. Ngôi sao ấy chính là biểu hiện số mạng con trai vừa mới hạ sanh của ông. Sau này, nó sẽ trở thành tên cướp sát nhân khét tiếng. Là quân sư của đức vua, người nắm cán cân công lý và sự an nguy cho xã tắc. ông bà La môn không cho phép mình vì tình riêng mà giấu kín mầm móng họa hại, nên trời vừa sáng ông đã vào chầu đức vua Pasenadi xứ Kosala, tàu rằng: đêm qua bệ hạ ngủ có được yên giấc hay không? Vua đáp: thưa quân sư khả kính, trẫm có ngủ yên được đâu? Không biết có điềm triệu gì mà thanh gươm báo của trẫm đặt ở trong bao. Lại phát ra ánh sáng chói lòa Rất là khủng khiếp Trẫm lo sợ có điều gì đó Họa hại đến tính mạng của trẫm Hoặc chuyện gì đó bất trắc xảy ra Cho ngai vàng của trẫm chăng Vị quân sư mau mắng đáp Tâu bệ hạ Đêm qua hạ thần có xem thiên văn Quả thật Có một hung tinh vượt xuất hiện Nhưng điềm triệu ấy Không liên hệ gì đến tính mạng Cũng như ngai vàng của bệ hạ Không những thanh gươm của bệ hạ Mà tất cả các loại vũ khí Ở trong thành đều phát sáng Đấy là do năng lực ác nghiệp Của con trai hạ thần Vừa mới sinh ra đời Vừa ngạc nhiên Có chuyện gì vậy Quân sư hãy nói rõ cho trẫm nghe coi nào Tâu Con trai hạ thần Vừa mới hạ sanh đêm qua Ứng vào vị hung tinh ấy Sau này nó sẽ trở thành Tên cướp sát nhân rất nguy hiểm đức vua hỏi dồn dập có chuyện vậy sao nó sẽ trở thành tên cướp sách ạ Tân chỉ là một tên cướp thôi hay là thủ lãnh một nhóm trộm cướp chuyên giết người cướp của giả man tàn bạo phá sớm phá làng và đe dọa cả ngai vàng của trẫm không phải vậy tâu bệ hạ nó chỉ là một tên cướp một mình nó thôi tuy chẳng tổn thương gì đến bệ hạ và ngai vàng nhưng để tránh những họa hại về sau Xin phép bệ hạ, cho hạ thần được giết chết nó khi đang còn là hài nhi. Đức vua Pasenadi vốn là một vị vua hiền đức, nghe vậy mở lời can ngăn. Đừng nên như thế, vừa quân sư khả kính. Nếu chỉ là một mình nó, thì không thể xảy ra tai hại lớn lao được. Trẫm biết rõ quân sư một đời nghiêm minh cẩn cẩn, chí công vô tư. Không vì tình riêng mà che mờ phép nước. Nhưng đứa trẻ vừa mới mở mắt chào đời, chưa làm gì nên tội. Quân sư hãy tha cho nó mạng sống. Nếu bảo là do năng lực của ác nghiệp, thì quân sư nên tìm cách ngăn chặn có lẽ tốt hơn. Hãy chăm sóc nuôi nấng, dạy bảo nó nên người. Hãy rèn luyện nhân cách, phẩm chất trong môi trường giáo dục đúng đắn. thì ác nghiệp xưa không có cơ hội nảy sinh. Thanh gươm nằm trong bao, mũi tên nằm trong vỏ, thì làm sao hại người được mà sợ? Vậy từ này nên đặt tên cho trẻ là Ahimsaka, có nghĩa là vô hại. Bà La Môn Gaga cúi đầu tuân phục, ông cảm kích và tri ân đức vua hiền minh không kể xiết. Cậu bé Ahimsaka lớn lên, tư chất thông minh, đỉnh ngộ, lại có sức mạnh phi thường. Ông bà Môn Gaga luôn luôn bị ám ảnh bởi hung tinh kẻ cướp sát nhân, nên ông giữ gìn, chăm sóc và giáo dưỡng trẻ rất cẩn thận, chu đáo. Tất cả các loại vũ khí trong nhà đều được cất giấu, không cho trẻ nhìn thấy. Ngôn ngữ đàm thoại từ trên xuống dưới, cấm không được nói đến gươm, đao, Giáo, Mát, Cung, nó Ngay chính những từ, những chữ liên hệ tới Trộm cắp, giết người, cướp của, ác độc, hung dữ Cũng không được dùng đến Một môi trường sống tốt đẹp, hiền thiện, bao bọc xung quanh trẻ Tạo nhân, tạo duyên cho những phẩm chất cao cả, nảy lọc, đâm chồi Đồng thời, một hạt mầm nhỏ nhoi của ác nghiệp cũng không có cơ hội duyên cảnh mà ló đầu ra. Khi trẻ vừa lớn, ông bà La Môn Gaga cho trẻ du học ở xứ Takasila, là nơi có một ngôi trường đại học đào tạo nên những vị quốc dương hiền minh, những nhà lãnh đạo tài ba, những hiền triết uyên thâm và cả những nhà ngôn ngữ, bác học, văn chương, nghệ thuật trác tuyệt. Là đứa trẻ có thiên tư tuyệt vời, nên bất cứ môn học nào, Ahimsaka cũng đều xuất sắc hơn người, vượt trội hơn người. Ngoài ra, cậu là người học trò luôn làm tròn tất cả phận sự đối với thầy mà mọi lễ nghi phép tắc không ai có thể chê cậu ở một điểm nhỏ nào. Tài năng và đức hạnh của Ahimsaka đều vẹn toàn. Người thầy già Bà La Môn rất hài lòng, luôn đem lòng yêu thương Ahimsaka Và xem ahimsaka như đứa con ruột của mình Sự việc ấy làm cho bạn bè đồng học ganh tị Họ bàn bạc với nhau rằng một học nào thầy cũng khen nức khen nở ahimsaka Môn học nào ahimsaka cũng đệ nhất Cũng ở trên chúng ta một cái đầu, hai cái đầu Các bạn nghĩ có chán chăng? Người khác phụ họa. Dân, kể từ khi có ahimsaka Chúng ta không ngóc đầu lên nổi nếu tình trạng này kéo dài chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ mặt mũi nào nhìn cha mẹ bà con họ hàng quyến thuộc nữa quả đúng như thế không có ahimsa ca các môn học chúng ta phân chia đồng đều lúc người nhất môn này lúc người nhất môn khác có ahimsa ca tất cả chúng ta đều trở nên hạng bét đành phải cúi gằm mặt xuống nghe thầy chửi mà thôi người khác lên tiếng Còn nữa, người đâu mà đức hạnh, lễ nghi, phép tắc đều hoàn hảo đến như thế Ahim ca giống là người đã đẹp, tuấn tú, phi phàm Kèm thêm nết hạnh trong sáng kia nữa Thì trong lòng thầy còn có chúng ta đâu mà mong Một người học trò lớn tuổi trong bọn cất cao giọng như biểu quyết Nói tóm lại, chúng ta phải tìm ra phương cách để đuổi ahimsaka ca ra khỏi ngôi trường này mất ahimsa ca là chúng ta còn còn ahimsa ca là chúng ta mất đấy là kết luận tối hậu thế là buổi thảo luận hôm ấy nhóm học trò đi đến quyết định là tìm cách để hãm hại ahimsa ca chúng biết rằng chẳng có cách gì nói xấu ahimsa ca được bảo ahimsa ca là dòng dõi thấp hèn ư chẳng thể nào không những ahimsa ca là dòng dõi bà la môn mà còn là dòng dõi bà La Môn cao quý thượng đẳng nữa. Bảo ahimsa ca thiếu tư cách vô lễ hỗn xược với thầy ư? Chẳng thể nào. Nói vậy chẳng khác gì nói hương chiên đàn có mùi thối và chim cộng mạng hót dở. Ai mà tin? Mà có lẽ kết quả sẽ ngược lại. Cuối cùng họ tìm ra được một kế. Họ chia ra làm ba nhóm. và nhóm nào cũng đều thưa với thầy một điều giống nhau. ban đầu có lẽ thầy họ không tin, nhưng sau sẽ sinh ra hoang mang, ngờ vực và sau rốt thì sẽ tin thôi. thế là kế hoạch được thực hiện từ từ. ngày hôm sau vào dịp thuận tiện nhất, nhóm thứ nhất vào quỳ bạch thầy rằng: ai cũng biết rằng bạn Ahiṃsaka là người học rất giỏi, có đức hạnh, lễ phép. Từ lâu rất được thầy yêu bạn mến Nhưng mà thầy hãy coi chừng Đề phòng Vì bạn Ahim Saka Đang có âm mưu hại thầy đấy Nghe nói vậy Vì thầy rất bực tức Liền quở trách họ Và cho rằng họ có ác tâm Muốn làm tổn thương tình cảm giữa ông Và Ahim bèn bèn xua đuổi nhóm ấy đi Thời gian sau Y theo kế hoạch Nhóm thứ hai với số người đông hơn cũng vào quỳ hầu thầy và thưa chuyện với nội dung y như lần trước họ cũng bị thầy quỡ trách rồi đuổi đi nhóm thứ ba cũng như thế nhưng sau đó còn nói thêm nếu thầy không tin chúng con thầy cứ quan sát xem xét A-him-sa-ca thì biết A-him-sa-ca có tài trí khác thường nếu hắn mưu hại ai thì khó mà đoán được ngoài ra Tại sao đối với thầy, hắn lại cung kính, lễ độ, làm tròn tất cả mọi bổn phận một cách khả nghi như thế? Sau nhiều lần quá, vị thầy bắt đầu suy nghĩ. Sao cả ba nhóm học trò này đều thưa cùng một sự việc giống nhau? Và chúng đều có ý lo lắng cho sự an nguy của ta? Không có lửa thì làm sao có khói? Vậy thì từ rày ta phải để ý ahimsa ca xem sao? Khi không ngờ vực thì không có vấn đề gì Nhưng khi đã ngờ vực rồi Thì cái gì ở nơi Ahim ca cũng đáng nghi cả Sao y lại lễ phép quá như thế? Sao y bưng ly nước một cách trịnh trọng như thế? Sao y thưa hỏi bằng thứ ngôn ngữ nghiêm túc Và phát âm một cách chuẩn xác như thế? Sao khuôn mặt y bao giờ cũng nghiêm trang từ hoa đến vậy? Những sự ngờ vực này Tuy thời gian sau vẫn không tìm ra chứng cớ, nhưng vị thầy đã cảm thấy lo sợ, bất an. Sự lo sợ, bất an này ban đầu chỉ khởi lên nơi ý nghĩ. Nhưng lâu ngày chày tháng, chúng chìm vào vô thức và tạo nên những cơn ác mộng. Đến lúc này thì ahimsaka ca đã trở thành nỗi ám ảnh không rời. vị thầy suy nghĩ, quả thật. Kẻ có tài trí khác thường như Ahim Saka Mà ám hại ta Thì ta không biết đâu mà đề phòng cho được Cách tốt nhất Để gìn giữ tính mạng Là phải tìm cách hạ thủ y trước Nếu tự tay đầu độc Hoặc giết chết y Bọn học trò sẽ biết Và như vậy Vua Chúa Bà La Môn Quý Tộc cũng sẽ biết Rồi tiếng tâm xấu Lan truyền ra nhiều quốc độ Rằng thầy mà giết học trò thì còn đâu là uy tín của ta nữa khi mà thiên hạ đã mất đức tin nơi ta họ sẽ không còn gửi con cháu đến đây học nữa theo đó danh vọng ta sẽ mất mà lợi lộc cũng tiêu vong vậy ta hãy dùng mưu để giết Ahim ca giết ahimsa ca mà không phải ta tự ra tay ấy là thượng sách thế rồi giữa đêm khuya thanh vắng vì thầy bí mật cho gọi riêng ahimsaka dạy rằng Này con, trong lớp học chỉ có con là người tài trí phi thường, nên ta muốn truyền cho con một môn học tối cao, tuyệt đỉnh. Môn học này từ xưa đến nay thầy chưa tìm ra người xứng đáng. Tất cả học trò của thầy không có ai đủ tư chất, bản lãnh để theo đuổi môn học bí truyền này. Nhưng có điều... Himsaka cúi đầu Xin thầy cứ nói Muốn ứng dụng vào môn học bí truyền này còn phải làm một việc phi nhân Thầy còn ngại là còn không đủ can đảm Con khá can đảm Thưa thầy Vậy thì con phải cải trang Thành một tên cướp hung dữ Đến những chỗ khuất vắng Lần lượt tìm giết cho đủ số Một ngàn người Thiếu một cũng không được Khi ấy Ta sẽ truyền thụ bí kiếp cho con Ahim Saka sợ hãi Con được sinh ra và lớn lên trong dòng dõi bà la môn cao quý Việc giết người là không thể, bạch thầy Vì thầy thở dài Ta biết vậy mà, ta biết con không đủ can đảm mà Ta biết con còn bị ràng buộc ở trong nền giáo dục đạo đức truyền thống Nên chẳng bao giờ có thể học được cái gì Cho thật đến nơi đến chốn Nói thế xong Vì thầy xua tay Thôi con đi đi Thầy cũng không ép Giả chăng con sau này cũng chỉ thành tựu được Những cái gì rất tầm thường Còn việc hô phong khoáng vũ Trên thông thiên văn Dưới thông địa lý Giữa thông nhân sư Để sau này là một bậc thầy ưu việt. Một nhà lãnh đạo tài ba, xuất chúng, đem đến hạnh phúc và an vui cho toàn thể châu diêm phù đề này, thì hãy để dành cho người khác vậy. vị thầy bỏ đi, ahimsa Saka rất là khó xử. Khi chàng ra đi, cha mẹ ân cần đưa tiễn, dặn bảo là phải học hành cho đến nơi đến chốn, phải biết hy sinh cái vị kỹ để nghĩ đến lợi ích cho nhiều người. phải trở thành một người học trò xuất chúng lỗi lạc nếu chàng không học được môn học bí truyền này thì chàng là kẻ học trò tầm thường phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ hay sao nhưng nếu mà chàng giết một ngàn người thì đạo đức lương tâm cùng giáo dục truyền thống của dòng dõi bà la môn đều không cho phép suốt mấy đêm trường trằn trọc thao thức lựa chọn nào cũng khổ tâm cho chàng cả biết làm sao đây Cuối cùng, nghĩ đến sự kỳ vọng của cha mẹ, nghĩ đến sự tài cao xuất chúng, nghĩ đến sự lợi ích cho nhiều người, chàng đành hy sinh cái lương tâm bé nhỏ dị kỹ của mình. Hôm kia, chàng tìm thầy và thưa. Bạch thầy, chí con đã quyết, phải biết hy sinh cái nhỏ để thành tựu cái lớn mà thôi. vị thầy biết cái lưỡi câu treo lơ lửng ấy, Tự con cá sẽ tìm đến để móc họng vào Bèn đáp Thế là con đã suy nghĩ rất chín chắn Vậy ngày mai Trước lớp học Con phải giả vờ xin phép Về thăm cha mẹ bị bệnh Để việc làm bí mật của con Không ai biết, không ai hay Xong xuôi Con hóa trang Mang theo mình năm loại vũ khí Bao giờ con giết đủ 1.000 người Hãy về đây tìm ta Cũng vào lúc đêm khuya tuyệt đối môn học này không để người thứ ba nhìn thấy ahimsa ca tuân mệnh nhưng chàng lại đắn đo bạch thầy con chưa hề thấy vũ khí lại chưa hề biết sử dụng vũ khí bao giờ nghe vậy lòng thầy bà la môn đau nhói niềm bi mẫn khởi lên đối với chàng trai hiền thiện nhưng vì nghĩ đến tính mạng của mình ông ta thắng lướt được cũng bắt đầu khuya đêm mai ở đây thầy sẽ dạy sử dụng năm loại vũ khí cho con thế rồi đêm đêm ahimsaka khổ công luyện tập Vì thầy không ngờ với võ học ahimsaka học một biết hai chàng có thể thâu tóm toàn bộ sở học võ thuật của thầy trong một thời gian rất ngắn không lâu sau đó ahimsaka đảnh lễ được bắt từ giả thầy Lặng lẽ trang bị năm loại vũ khí rồi đi vào rừng Tìm một hang động khuất tịch để ở Đồng thời bắt đầu một đời sống hoang dã Giết người để thành tựu môn học tối thượng Ahim Saka không còn nhớ rõ Thời gian mình đã sống trong rừng là bao lâu Và cũng không nhớ rõ là mình đã giết được bao nhiêu người Ban đầu quả thật chàng không dám giết Chàng sợ máu và sợ cả đôi mắt người đối diện. Thật là khổ sở khi phải giết người mà lòng không mảy may thù oán và tâm không ác độc. Lần đầu tiên khi kẻ bị giết rung lẫy bảy, thì mặt chàng xanh mét, cắt không có hột máu. Đêm về, chàng sợ hãi đến độ không dám ngủ vì hãy cứ chập mắt là hình ảnh người bị giết hiện ra. Nhưng khi nghĩ đến niềm hy vọng của chàng Sự lợi ích cho toàn thể châu diêm phù đề Chàng lại lấy hết dũng khí Để giết mạng người thứ hai Ám ảnh lại tái diễn Và chàng lại phải nhắc nhở mình Thời gian sau Khi giết người đã thành thói quen ahimsaka ca Thấy mình như một cỗ máy Giết người mà không khởi lên ý nghĩ gì cả Nhát dao đưa lên Thế là bóng người gục xuống Chẳng kể đàn ông hay đàn bà già hay trẻ, bình dân hay quý tộc những kẻ vào rừng kiếm củi, măng gian, mật nhĩ tìm trầm hoặc bộ hành lang thang là nạn nhân của chàng Tuy nhiên, hôm kia Ahim sực tỉnh là chàng không thể nhớ hết số người đã giết là bao nhiêu Sau đó, hệ giết được một người là chàng cắt lấy một đầu ngón tay để làm dấu Những ngón tay để rải rác chỗ này, chỗ kia trong hang động. Cái bị thối, cái bị thú ăn, cái bị thất lạc. Rút lại, chàng lại mất công tòi. Cuối cùng, ahimsaka nghĩ ra một cách là sâu những ngón tay này phơi khô rồi mang ở cổ. Từ đó, chàng có biệt danh là Angulimala, có nghĩa là kẻ cướp giết người cắt đầu ngón tay sâu thành dòng đeo ở cổ. Việc giết người này Thời gian sau, kinh động từ làng này sang làng khác gian khu rừng. Không ai dám đi một mình vào rừng vì việc này hay việc nọ. Nhưng vì sinh kế, họ phải rủ nhau từng toán, từng đoàn, từ ba bốn người đến năm bảy người, rồi cũng bị tên cướp sát hại. Đến nỗi, đôi khi có những đoàn đông từ ba mươi đến bốn mươi người, nhưng cũng không thoát khỏi lưỡi đào thiện xảo của Angulimala. võ nghệ và cách giết người của angulimala càng ngày càng tinh luyện người ta đồn đãi với nhau rằng lưỡi đao của angulimala lạnh buốt ánh thép chớp lên là năm bảy cái đầu cùng rơi trong một lúc không phải đao mà là kiếm lưỡi kiếm mỏng như lá mía một số đông người hồn liệt khỏi xác rồi mà cái thân vẫn còn đứng trơ ra đấy là lưỡi giáo chứ đang đi một đoàn người như thế Bỗng nhiên, ba bốn người đứng sững lại, không ai hiểu chuyện gì. Té ra không biết lưỡi giáo từ đâu đã sâu ba bốn người ấy thành một sâu như sâu ếch Rồi nào là lưỡi mát, là cung tên, là mã tấu, là quả chùy, tùy theo sự tưởng tượng phong phú của nhiều người, nhưng có một sự thật chung, chưa ai thoát khỏi bàn tay của anh Kulimala nếu gặp mặt hắn. Cấp cả mấy cánh rừng và gian rừng, nơi Angulimala ở, một đồn mười, mười đồn trăm. Thời gian sau, chẳng còn ai dám lai giảng nữa. Thế là bắt buộc angolimala phải tạo thanh vào các xóm làng để tìm nhân mạng cho đủ túc số một ngàn. Không biết cái sâu tràn hoa ngón tay của Angulimala lúc ấy đã dòng được mấy dòng ở cổ. mà dân chúng sợ hãi đã bỏ xóm làng lánh nạn, xa cách đấy hơn ba do tuần. Chuyện náo động đến kinh thành Savatthi, khi một đoàn dân chúng lũ lượt tay sách nách mang, kẻ gồng người gánh, tơi tả trốn về thành phố. Một nhóm các vị bô lão, đại diện dân chúng xin được bệ kiến đức vua Pasenadi, tâu rằng Xin bệ hạ hãy cứu nhân dân vô tội, Tên cướp giết người Angulimala đã ra tay giết hàng trăm mạng người, không coi pháp luật nước Kosala của Bệ Hạ ra cái gì nữa. Chúng tôi phải rời bỏ bản quán, tha phương cầu thực rất là khổ sở. Mong đại vương cử quân lính dây bắt tên cướp để cho chúng tôi được về quê hương yên ổn làm ăn. Quá nhiều người chết về tay giết người hung dữ kia rồi, tâu Bệ Hạ. Đến lúc tất cả các xóm làng đều trống không thì đã muộn mất rồi, tâu bệ hả? Đức vua Pasenaji nước Kosala nghe chuyện hệ trọng, tức tốc cho hội triều hỏi ý kiến của bá quan. Ai cũng đồng ý mang quân diệt cướp. Tuy nhiên không có viên đại tướng nào tình nguyện dẫn đầu đoàn quân. Cái uy danh và tin đồn về võ nghệ siêu quần bạc tụy của Angulimala Làm cho những viên đại tướng của đức vua sợ xanh mặt Đức vua Pasenadi nổi giận Giết một tên cướp mà chẳng có đại tướng nào dám ra quân Quá là khiếp nhược Vị bà La môn quân sư là thân phụ của Angulimala đứng lên Tâu đại vương xin ngài bớt giận Người ta theo dệt quá nhiều về tên cướp Nên ai cũng sợ hãi là chuyện bình thường Vậy giết tên cướp kia Đại dương hãy cho hạ thần được đảm nhận Đức vua xua tay Không được Quân sư chớ nên làm thế Quân sư là thầy của trẩm Lại theo đời văn học Chứ không phải võ nghệ Trách nhiệm này thầy khỏi bận tâm Tự tay trẫm sẽ dẫn quân truy bắt tên cướp Trong buổi hội triều ấy Sở dĩ bà La Môn quân sư Đứng ra nhận lãnh trách nhiệm Là vì ông có trực giác mơ hồ tên cướp Angulimala ấy chính là con trai ông, chính là Ahimsaka thân yêu của ông. Điều này quá thật là khó lý giải. Làm sao đứa con trai hiền thiện của ông lại là kẻ giết người? Con trai của ông chưa hề biết tới một loại vũ khí nào và cũng chưa từng học qua một môn võ nào. Tuy nhiên, điều đó cũng không thuyết phục được ông thay đổi ý nghĩ. Ông đoán chắc một điều mà ông không thể lầm lẫn. Con trai của ông, Ahimsaka, chính là Angulimala, chính là kẻ cướp giết người. Ngôi sao kẻ cướp sát nhân thổi con trai ông chào đời và kiến thức về thiên văn của ông giúp ông khẳng định những điều dường như phi lý cũng biến thành sự thật. Bảy chiều về nhà, ông Âu Sầu nói chuyện với vợ. Này phu nhân Ngồi sao kẻ cướp sát nhân thuở xưa đã ứng điềm triệu nơi con trai của chúng ta rồi đấy. Nghe vậy, bà Mantani khóc lóc, thủng thức, cầu xin chồng tìm biện pháp cứu con trước khi bị đức vua dày bắt. Ông bà môn quân sư đứng lặng, ruột đau như cắt, nhưng lý trí ông vững mạnh. Ông nói, tôi cũng đau xót lắm, nhưng việc cứu con tôi không thể. xin phu nhân tha thứ cho tôi bà manta nhi gào lên phu quân là thầy của vua quyền lực nghiêng trời lệch đất phu quân lựa lời khôn khéo nói một tiếng còn ai dám không nghe bà la môn quân sư nghiêm sắc mặt phu nhân không nên nói vậy còn có luật vua phép nước con trai ta giết người thì con trai ta phải đền tội đấy là điều công bằng Chúng ta đừng vì tình riêng mà che mờ lương năng xã hội. Bà nhi im lặng. Bà la môn quân sư nói tiếp. Giả lại, các bậc Minh Triết ngàn xưa có dạy rằng có bốn hạng người không nên đặt niềm tin vào họ. Bà có muốn nghe không? Phu quân cứ nói. Dần, phu nhân hãy nghe đây. Bốn hạng người ấy. Một là tên cướp giết người. Đừng nên đặt niềm tin vào kẻ ấy Dẫu trước đây hắn là bạn cũ Hai Là bạn bè cũ Cũng không nên đặt niềm tin Dù đã từng sống chung với nhau lâu năm Ba Là đức vua Đừng nên đặt niềm tin Dẫu hiện được đức vua tình cẩn Bốn Là đàn bà Không nên tin tưởng Dẫu trước đây đã từng đối xử rất tốt với họ Suy gẫm bốn hạng người này thì con trai ta rơi vào điều cấm kỵ thứ nhất, nó là tên cướp giết người, thì lẽ nào ta còn tin tưởng được? vậy thì tôi từ chối chuyện đi tìm nó, khuyên giải nó, mong phù nhân tha thứ cho tôi. tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng tôi lại có thể khôn ngoan hơn các bậc minh triết tự ngàn xưa. giận dỗi, bà Mantani quay lưng đi, tự nghĩ. Cái lý lẽ của ông là lý lẽ của đầu óc Sự khôn ngoan của đầu óc Còn tôi, tôi có lý lẽ của tôi Là lý lẽ của con tim Sự khôn ngoan của con tim Vậy dầu chết tôi cũng đi tìm nó Và cứu nó Quả vậy Angulimala dù là kẻ cướp giết người Nhưng trong trái tim người mẹ Nó chỉ là đứa bé nhỏ dại Đáng mến, đáng yêu, đáng tha thứ thế là chẳng quản gian lao vất giả, nguy hiểm bà manta nhi trốn bà la môn quốc sư bương bã lặn lội đi tìm con cuối canh chót đêm ấy đức thế tôn nhập đại bi định xuống cận hành định sau khi quán xét chúng sanh nào hữu duyên nên tế độ đức thế tôn nhìn thấy angulimala ngài biết rằng duyên lành của angulimala đã đến sau khi trải qua nhiều gian truân của nghiệp. Chỉ cần nghe xong bốn câu kệ là Angulimala sẽ phát sanh đức tin trong sạch, từ bỏ mọi hành động ác rồi sinh xuất gia. Về sau, Angulimala sẽ chứng đắc thánh đạo quả A-La-Hán cùng giới tàm mình. Đức Thế Tôn còn thấy rõ rằng nếu Ngài đến chậm trễ một bước, Angulimala sẽ giết mẹ, phạm ngũ nghịch đại tội. Thì vô phường cứu thoát Thế rồi sáng hôm sau Đức Thế Tôn đi vào thành Savatthi Để khất thực như lệ thường Sau khi độ ngọ, Dọn dẹp cất đặt sạch sẽ Xung quanh cội cây Đức Thế Tôn khoác y Ôm bát men theo con đường mòn nhỏ Nhắm hướng khu rừng Nơi Angulimala trú ngụ Mà đi thẳng Chừng được mấy do tuần bắt đầu bước vào xóm làng với nhà cửa thưa thớt. Dần chúng hai bên đường, thấy một sa môn đang dấn thân vào chỗ chết. Bèn bước ra càng ngăn. Xin Ngài hãy dừng chân lại. Đây là con đường dẫn vào khu rừng chết người. Những thôn làng xung quanh đây, thấy ai còn sống sót đều dắt dìu nhau đi lánh nạn. Tên cướp sát nhân Angulimala này nó hung dữ lắm. Nó sẽ giết hết không trường